Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1196 1200 gi họa cơ. Y. A. Nơ. Gâm. Gâm. Gâm. Quy. Quy. To. Nơ. Gâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Đột nhiên, một thanh âm nhỏ truyền đến tay, linh quang bắn tứ phía. Xung quanh là hỗn chiến thanh âm pháp bảo công kích thật dễ dàng chôn Vùi âm thanh này. Nhưng Lâm Hiên là đại tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ thần thức hơn xa. Tu sĩ đồng bập nhanh chóng nhận ra có người đánh lén mình. Tay áo. Phất một cái, một đảo ánh sáng lao ra chém trên hư không. Hồng quang. Chợt lóe, một hỏa hồng kiếm tiên đã bị chặt gãy. Lâm Hiên tế ra cũng không phải thanh họa. Hắn muốn đục nước béo cò tự nhiên sẽ không để lộ thực lực chân chính. Chỉ có làm cho ba lão quái vật buông lỏng cơ hội lấy tu la thần huyết. Mới lớn. Lâm Hiên quyết định diễn trò. Lúc này hắn lấy ra một thanh phi đao ra. Rồi mới quay đầu lại nhìn người đánh lén mình. Vừa thấy đã có chút. Ngạc nhiên. Lại là một cô gái trẻ đẹp mặt hắc y, dáng người mê người vô cùng tu. Vì cũng tới nguyên anh kỳ, không cần phải nói chính là la tử sơ. Hoa tử. Lâm Hiên nghe răng ra cười, biểu tình đương nhiên là giả, tay chỉ về. Phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o, phi đao xanh biết lao về phía địch nhân. La tử sơ kinh hãi. Thất sắc. Nàng một người sao dám đối phó với đại tu sĩ đang tức giận. Vôi đánh ra một pháp quyết, một khăn lụa đen được nàng tế ra, hóa. Thành màn hắc sắc che chở đồng thời thân hình hóa mơ hồ, nhanh chóng. Lui lại phía sau. Lâm Hiên nếu quả muốn hạ sát thủ kết cuộc của nàng ta đương nhiên. Không cần nói, Lâm Hiên làm như vậy cũng không phải thương hương tiếc. Ngọc! Địch nhân là địch nhân, không quan hệ đến giới tính, lâm hiên hắn cũng không phải kẻ mới ra giang hồ, chỉ cần là địch nhân của hắn cho dù là nữ nhân cũng không lưu thủ. Nhưng lúc này quan trọng nhất là không để lão quái chú ý, tốt nhất là để cho bọn họ hiểu lầm chính mình mới tấn cấp, còn chưa có công pháp, tu luyện có quy lực. Phải biết rằng điều này ở tu tiên giới cũng không quá ngạc nhiên. Xét thực lực một tu sĩ dựa vào cảnh giới là chủ yếu, nhưng ngoài ra còn có nhiều thứ quyết định nữa như phẩm chất pháp bảo, công pháp tu, luyện thần thông. Bất kể như nào, chính mình là nguyên anh hậu kỳ yếu quá hóa lút cho. Nên lâm hiên dù không lấy ra bổn mạng pháp bảo nhưng phi đao xanh biếc. Cũng miễn cưỡng quá quan. La tử sơ tế xuất ra khăn lụa màu đen mặc dù cổ quái, nhưng cũng không. Có thần thông, nhanh chóng bị phi đao xẻ nửa. La tử sơ sắc mặt trắng, bạch, sư muội không nên hoàng sợ, có sư huyên trợ trận. Lời còn chưa dứt, từ bên cạnh bay đến một lão già chừng 50, dung Mạo không có gì thần kỳ nhưng tu Vi cao hơn la tử sơ đã đạt nguyên. Anh Trung kỳ đỉnh. Người này phất tay áo một cái, một binh khí kỳ lạ bay ra, là một cái. Kéo hình cá xấu lúc mở lúc đóng ken ghét hướng về phi đao lao tới. Lâm Hiên thấy vậy, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy. Tu Vi chính mình không thể đánh sàn sàn với một tu Sĩ Nguyên Anh Trung. Kỳ được, nhưng nếu lấy một địch hai thì có thể chấp nhận được. Tiếng đánh đinh đinh đang đang vang lên không ngớt, quang mang cây kéo. Không ngừng giảm xuống, la tử phù thở phào được một hơi, nhanh chóng. Múa may ngọc thủ, mấy đảo pháp quyết liên tục đánh ra triệu hồi bổn Mạng bảo vật cùng lão già đánh với Lâm Hiên. Tay phải Lâm Hiên phất lên một cái, một trường kính hơn một trường bắn. Ra! Hắc y thiếu nữ thấy vậy, không dám chậm trễ, vội tế ra pháp bảo. Phòng ngự đôi bên không ngừng oanh dích. Từ bên ngoài xem ra đôi bên ngang nhau, đại tu sĩ lâm hiên cũng không. Có nét nào thần kỳ cùng hai tu tiên giả đánh ngang tay. trừ bỏ cửu thiên huyền tôn trong mắt lói lên dị sắc ra, nét mặt những người khác. Đều hiện rõ không để hắn trong lòng hiển nhiên mục đích của Lâm Hiên. Đã đạt được. Trong lòng hắn thầm mừng chẳng qua nét mặt vẫn nghiêm tít Thậm chí. Còn có vẻ đánh nhau kịch liệt kỳ thật đôi mắt không ngừng nhìn quanh. Quan sát chiến cuộc. Trừ chỗ mình ra còn có hai chỗ đánh nhau to. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ liên thủ đối kháng 78 danh xanh. Gia tu sĩ. Do đối phương có hai đại tu tiên giả bên hỏa giao vương rõ ràng rơi. Xuống thế hạ phong chẳng qua một người một yêu pháp lực vô cùng muốn. Đánh bại bọn họ cũng không phải điều dễ dàng. Một chỗ khác là ba lão. Quái ly hợp kỳ tạo thành thế chân vạc đánh lẫn nhau giờ phút này lại. Không có đồng thủ. Nếu không thấy cửa thiên huyền công lâm hiên tất. Nghi ngờ thiếu niên yêu dị Thấy rõ cuộc chiến Lâm Hiên bắt đầu suy Tính làm sao để đục nước béo cò Đối với hắn Cùng chung kỳ tu sĩ đấu Pháp chẳng qua chỉ là dạo chơi Còn chưa nghĩ ra được Chủ ý tốt Dị biến đột nhiên phát sinh La ra Lão tổ phát tay một cái Nguyên khí thiên địa như nằm trong lòng tay Hắn ba ba Một trường mâu nhanh chóng lao ra Mục tiêu là quần sáng. Màu hồng phấn. Xuất hiện đối thủ thường bảo la ra lão tổ tức điên bắt đầu hành. Động thiếu lý trí. Khóe miệng thiên huyền tôn nhích lên tia trào. Phúng cũng không ngăn lại. Về phần yêu tổ tai giải mắt xanh kia cư. nhiên cũng mặc kệ không để ý. Đối phương đánh vỡ quần sáng cũng không có nghĩa là cướp được vật. Cùng với ở đây kiểm chế lẫn nhau, không bằng khoái đao chém loạn tốt. Hơn, tu sĩ ly hợp kỳ toàn lực một kích tự nhiên thanh thế không nhỏ. Oanh! Trường mâu lao đến quẳng sáng, lấy tốc độ kinh người bắn ngược. Trở về. Là ra lão tổ vô cùng ngạc nhiên nhưng dù sao hắn cũng là người từng. Chạy, tay trái vẽ một vòng tròn, một tấm thuẫn thổ sắc xuất hiện chắn. Lại trường mâu. Hai lão quái va còn lại cũng không đồng thủ điểm cơ. Hội nhỏ nhoi này không đủ tiêu diệt đối phương thành ra thử không có. Hiệu quả lại quay về trạng thái kiềm chế lẫn nhau. Một màn này, Lâm Hiên thấy rõ ràng, mày cao lại, âm thầm cân nhắc tình. Hình tu la thần huyết không chút tổn hao bên trong điện vũ. Chính là không rõ quần sáng màu hồng kia là cấm chế gì, ngay cả tu sĩ. Ly Hợp Kỳ cũng không đánh vỡ được, không biết làm sao mới có thể lấy. Được bảo vật đây. Lâm Hiên ngẩn đầu lên, nhìn dị tượng trên trời, đỉnh mây đen đã thành. Một xoáy lúc hơn trăm trượng, còn không ngừng mở rộng, ẩn ẩn mang theo. Khí lạnh. Thiếu ra, ngươi đừng gấp, có nói mà, thời gian đến, cấm. Chế tự nhiên sẽ giải khai trong thức hải, Nguyệt Nhi lặng lẽ mở miệng. Ta rõ chẳng qua khi đó sẽ có kẻ bằng thần thông tranh đoạt vật mà. Hiện trường lại có ba tu giả ly hợp kỳ Lâm Hiên có điểm khó nói. Hắn tuy thần thông không kém nhưng đứng trước nhiều cao thủ như vậy cũng không đủ nắm chắc. Lâm Hiên tiếp tục suy tư đột nhiên linh quang khẽ hiện mình tại sao. Lại quân mất Nguyệt Nhi là A-tu-la vương chuyển thế chứ. Khi lên bậc thang đá. Cấm chế cấm không cùng cấm thần thức không có Hiệu quả với Nguyệt Nhi Như vậy nàng có thể xuyên qua quần sáng hồng Không phỏng đoán này làm cho tâm tình Lâm Hiên gích động Nhưng mặt Ngoài vẫn không chút lộ Mặc dù không nắm chắc trăm phần trăm Nhưng Tuyệt đối đáng giá thử Đến bây giờ Lâm Hiên không hề trần chờ Một bên tiếp tục cùng la tử Sơ đấu pháp Một bên chậm chạp hướng về trung tâm cung điện, đương, nhiên biên độ động tác không thể quá lớn để tránh cho những tu sĩ. Khắc sinh nghi. Cứ như vậy, Lâm Hiên vừa đánh vừa đi rốt cuộc sau một. Khắc cũng đến bên cung điện. Đây là một tòa cung điện hai tầng, phong. Cách kiến trúc tinh xào khéo léo. Mắt thấy khoảng cách quần sáng chỉ còn hai ba trượng trên mặt Lâm. Hiên tuy sẵn đờ đẫn nhưng trong lòng thầm mừng. Đang muốn để nguyệt. Nhi đi ra đột nhiên một cảm giác sợ hãi dâng lên. Tiểu tử, ngươi. Muốn làm gì? Thanh âm yêu dị chuyển vào tay cửa thiên huyền tôn nhe răng cười tay. Áo phất một cái, hơn 10 thanh kiếm khí lao đế, hung hăng chém vào. Đầu lâm hiên. Bình tâm mà tính bản lĩnh diễn trò của Lâm Hiên cũng tốt, đừng nói. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dù là la ra lão tổ cùng ngũ sai yêu tục, cũng không nhìn ra sơ hở. Mọi người đều bị hắn lừa, nghĩ là Lâm Hiên mới thăng cấp Nguyên Anh. Hậu kỳ bảo vật công pháp đều thập phần rác rưởi căn bản không đủ làm, nên chuyện cho nên không nghi ngờ hắn. Nếu như chỉ có đám người này ở đây, Lâm Hiên đương nhiên đã thành công, nhưng Cẩu Thiên Huyền Tôn vẫn lưu ý hành động của hắn. Hắn sớm đã biết Lâm Hiên tu lương U-I-E Cẩu Thiên Huyền công, là người sáng lập công. Pháp này, hắn tất nhiên hiểu rõ đối phương sao có thể đánh ngang tay, với hai tên nguyên anh chung kỳ được. Cố ý yếu thí, tiểu tử này nhất định có âm mưu thời điểm hắn cùng hay. Lão quái kiềm chế lẫn nhau, vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của. Lâm Hiên, mặc dù hiện tại nghĩ không thông vì sao đối phương có thể đào tẩu ở cửa anh khẩu, nên hắn không chút khinh thị Lâm Hiên. Mặc dù hắn không cho là Lâm Hiên có thể giải khai cấm chế, nhưng cần... Thần vấn hơn cho nên nhanh chóng ngăn cản Lâm Hiên tiếp cận kiến. Trúc mà vừa ra tay đồng tử Lâm Hiên thu nhỏ lại. Tuy rằng lấy linh lực hóa kiếm khí, tu tiên giới có rất nhiều công. Phá, nhưng mỗi loại kỹ xảo bất đồng, Lâm Hiên sao lại không nhận ra? Cậu thiên huyền công chứ? Sao có thể được? trừ mình cùng thần nhiên? Dạ. Nhân giới không ngờ còn có người có công pháp này. Dù cho trong lòng ngạc nhiên, nhưng động tác của hắn không chấm chút. Nào, tay áo phất một cái, hai vòng ngọc phi ra tạo thành một tường. Băng dày cột. Cửu thiên minh Nguyệt Hoàn có thể công có thể thủ. Nguyệt Nhi, mau đi. Theo tiếng quát khẽ của Lâm Hiên, một đảo bạc quang bắn ra người hắn. Trong vầng sáng có thể ẩm ẩm thấy được. Một cô gái mỹ mạo, thần sắc. Không chút trần chờ lo lắng cho thiếu gia nàng. Lâm Hiên thở dài, chân mày hơi nhú lại, tuy rằng biết rõ Nguyệt Nhi. Sẽ không lừa gạt mình, nhưng đối với thân phận của nàng vẫn còn có. Chút hoài nghi. nha đầu bộ dạng nhô nhược thế kia, kiếp trước lại có. Thể thống ngự âm ti sao? Dẫn sát trăm vạn yêu vượt, đem linh giới giết đến máu chảy thành sông Thậm chí ngay cả chân tiên cũng không để tải trong mắt Chẳng qua nghi hoặc vẫn cứ là nghi hoạt, hiện tại cũng không phải là Thời gian để thắc mắc, lâm hiên trừng mắt hét lớn nguyệt nhi còn Đứng ngây người ra đó làm gì, đi mau Ác tiểu nha đầu ngạc nhiên Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chính mình ở tại chỗ này cũng vô ích. Sớm một chút đem tu la thần huyết nắm vào tay đối thiếu ra mới là... Trợ giúp lớn nhất. Khẽ cắn hàm răng, Nguyệt Nhi thân hình chớp lên, hóa thành một đảo âm. Phong, xoay người đánh về phía quần sáng màu hồng phấn này. Phúc phúc! Tiếng va chạm nặng nề truyền vào tay, cũng là cửu thiên huyền tôn tế. Ra kiếm khí màu xanh cùng tường băng của Lâm Hiên bày ra ầm ầm đụng. Vào nhau. Linh quang lóe ra, mặt ngoài tường băng xuất hiện một vết nứt xài hẹp. To như đầu ngón tay, sau đó rầm một tiếng toàn bộ tường băng bị kích. Phá, chẳng qua kiếm khí cũng này đã như nhỏ mạnh hết đà, Lâm Hiên ánh. Mắt chớp đồng, đem pháp lực rót vào cửa thiên minh Nguyệt Hoàn trước. Mắt nhất thời gia tạo một cơn lúc mù sương Dễ dàng liền đem còn sót Lại kiếm khí nuốt hết Mà xa xa Nguyệt Nhi biến thành âm phong Đã cùng màu hồng phấn quần Sáng kia chạm vào nhau Cấm chế này ngay cả Linh giới tu sĩ cũng không Làm sao phá được Nhưng ở trước mặt tiểu nha đầu Lại phản phất như Là đồ trang trí Nguyệt Nhi không hề bị cách trở gì Dễ dàng chui vào Bên trong Một màn này Làm cho tất cả người tu tiên Ngày chừng mắt mà nhìn Những người còn lại không cần Phải nói cho dù là cỡ thiên huyền tôn Lão quái vật kia Cũng cảm thấy không được Để cho lâm hiên tiếp cận A Tu la vương tẩm điện Chuyện này có chút không ổn Nhưng lại nằm mơ Cũng không nghĩ tới nguyệt nhi Có thể chui vào bên trong Có lầm hay Không cấm chế này mặc dù đã yếu đi rất nhiều. Nhưng năm đó cũng là tự. Tay A-tu-la vương bày ra trong lúc nhất thời mọi người thoáng như. Đang nằm mơ trong lòng tỏa ra sự kinh hãi khó có thể dùng ngôn ngữ để. Miêu tả. Sư một tiếng chuyển vào tay, một luồng hoàng quang, một đảo hắc mang. Từ đảng xa hướng về lâm hiên bắn tới, ra tay cũng không phải là ba gã. Ly hợp kỳ người tu tiên mà là la tư sơ cùng hoàng Bảo lão giả kia. Biến cố mới rồi nói thì dài dòng kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hai người chưa kịp phản ứng, vừa mới bọn họ liền cùng Lâm Hiên giao. Thủ lúc này công dịch bất quá là theo hành động bản năng. Thấy Nguyệt Nhi chui vào quần sáng, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, hành. Động máu hiểm này cuối cùng đã thành công Đương nhiên không có khả Năng tiếp tục đem thực lực ẩm giấu nữa Nhìn hai người tu tiên công Kích chính mình trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ tàn độc Không biết Sống chết Lâm Hiên đang chuẩn bị đem hai người tiêu diệt Nhưng đưa mắt nhìn mỏi Người ở xung quanh trong đầu linh quang chợt lói Lâm Hiên lại đem Chủ ý thay đổi Đương nhiên không phải mềm lòng Mà là có ý định khác Diệt sát hai gã nguyên anh Trung kỳ tu sĩ không khó Chính mình toàn Lực ra tay cơ hồ Chỉ một chiêu có thể tiêu diệt hai người cũng Nhưng Nhưng kẻ khác thì sao Vì vậy hắn thay đổi hành động của mình Phải biết rằng Nguyệt Nhi tiến vào quần sáng Đương nhiên là chuyện Đáng giá vui mừng Nhưng đối với mình mà nói Lúc này tình thế lại trở, nên ác liệt vô cùng. Lập tức trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. tu sĩ trước mắt thuộc về ba thế lực, nguyên bản đang kìm hãm lẫn nhau. Nhưng tất cả đều đem chính mình coi như cái đinh trong mắt, cái gai. Trong thịt, bên kia hỏa giao vương cũng cùng huyết la đồng tử đình chỉ giao thủ. La tử thông thanh liên cư sĩ còn có những la da để tử khác, ánh mắt. Tất cả đều nhìn phía chính mình, sắc mặt vô cùng âm trầm. Nếu như nói những người này, Lâm Hiên còn có thể không để tại trong. Mắt đánh không lại, nhưng tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Nhưng ba gã ly hợp kỳ lão quái vật kia lại khiến cho da đầu Lâm Hiên có chút sun lên. Đơn đà độc đấu. Hắn cũng không có nắm chắc phần thắng, huống chi có. Thể bị mọi người vây tung, lúc đó cơ hội chạy trốn cũng không có. Có thể nói, tình thế trước mắt Lâm Hiên vô cùng hiểm áp, tuyệt đối là... Một lần nguy hiểm nhất kể từ khi bước vào tiên đạo tới nay, chô dù là... Lần trước cùng tội thông hòa thượng giao thủ cũng xa xa không bằng. Lần này... Hắn thầm tính toán ở đây có ba gã ly hợp kỳ lão quái vật. Ba, gã đại tu tiên giả, một gã hóa hình hậu kỳ đại yêu tục còn lại vài. Tên đệ tử cũng đều đạt đến nguyên anh trung kỳ. Cách đội hình này quả thực khủng bố, phóng nhãn Vân Châu trừ bỏ vọng. Đình lâu lão quái vật kia chỉ sợ không ai dám đối chọi Lâm Hiên vốn không muốn chết, đấu lực mình tuyệt đối thất bại. Hơn nữa, nhất định là vạn kiếp bất phục, như vậy cũng chỉ có thế đấu trí. Cách duy nhất là không thể để làm cái giết cho mọi người, nếu muốn làm thế. Chỉ còn cách làm cho kẻ địch. Cũng may đến nay lại có ba phương thế. Lực cái này cho hắn cơ hội để lợi dụng. Lâm Hiên nhìn về phía cửa thiên huyền tôn ánh mắt không có chút ý tốt. Nào! Mặc dù hắn không biết người này tại sao lại cùng mình tu luyện. Một loại công phu chẳng qua. Nguyên bản lâm hiên là chuẩn bị đối la tử sơ hạ sát thủ chẳng qua. Trong lúc Pháp bảo hai người đang đánh tới, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Vì thế đầu vai khẻ nhích lên như chậm mà nhanh vọt về phía bên trái. Không cần phải nói tự nhiên là dùng cửu thiên vi bộ. Lâm Hiên thân ảnh một trận mơ hồ Sau đó xuất hiện ở bên trái hơn hai Mê trưởng chỗ La tử sơ cùng hoàng Bảo lão giả pháp bảo tự nhiên Không đánh chúng đích Hai người ngạc nhiên La ra lão tổ cùng cửu Đầu lão yêu nét mặt lại đồng thời âm thầm trầm xuống Trước khi Lâm Hiên đến đây Ba người bọn họ từng đã giao thủ cũng Hiểu rõ thực lực của nhau Vì thế mới tạo ra thế chân vạc như bây giờ. Cửu thiên huyền tôn thi triển đi ra loại này dù gì thần thông, hai gã. Lão quái vật tất cả đều gặp qua, hơn nữa làm cho bọn họ cảm thấy rất đau đầu. Tiểu tử này như thế nào cũng biết. Chẳng lẽ giữa hai người vốn có quan hệ công kích vừa rồi bất quá là để lừa gạt chính mình. Một người một yêu vô cùng ngạc nhiên suy nghĩ. Trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi nơ, gơ, hơ, o. Lâm Hiên muốn đúng là kết. Quả này mà hắn thấy hai lão quái vật đang tỏ ra sự nghi ngờ, không. Khỏi mừng rỡ trong lòng, lúc này quay đầu kêu to sư tôn, ngài diệu. Kế quả nhiên hữu hiệu, Nguyệt Nhi đã tiến vào trong quần sáng chúng. Ta chỉ cần kéo dài thời gian tu la thần huyết có thể tới tay để tử. Lần này lập công đầu, ngài nói sẽ đồng ý cho ta một giọt. A, hự, hự, lên a, mơ hiên lời còn chưa dứt, la ra lão tổ hai mắt xuất huyết, ngậm đầu lên, như giống như thú gầm rú, nghĩ đến mình tốn sức bày mưu. Tính kế trăm năm, cuối cùng lại tiện nghi cho thầy trò lão quái vật. Giảo hoạt này. Đầu tóc của hắn dựng đứng lên toàn thân toát ra sát khí kinh người. Khuôn mặt vặn vẹo, dường như giã thú phải nhắm người mà nuốt cửa đầu. An oán của ta và ngươi tạm không nói đến, há có thể làm cho sư phụ đổ. Hai tên rào hoạt được có được bảo vật trước tiên liên thủ đưa hắn. dìa tốt, cửu đầu lão tổ tuy rằng không phấn nộ bằng la gia tu sĩ, nhưng... Trước mắt tình thế phát triển đến loại tình trạng này ai là minh hữu? Ai là địch nhân tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn không chút do dự. Gật đầu. Đương nhiên địch nhân cùng minh Hếu mà nói tất cả đều là tạm thời. Xét đến cùng, ai cùng đỏ mắt nhìn bảo vật. Mà cửu thiên huyền tôn lại vừa sợ vừa giận, da mặt có chút tím lên. Ánh mắt hướng về phía lâm hiên, dường như muốn phun lửa, hận không thể. Đem tiểu tử này ăn sống nuốt tươi. Hắn nằm mơ cũng không dự đoán được xảy ra loại kết quả này. Đối phương cư nhiên dám đối với mình sử dụng độc kế di họa giang. Đông, cửa thiên huyền tôn tự nhận mình là kẻ vô cùng đê tiện, không nghĩ tới. Tiểu tử được công pháp truyền thừa của mình này lại trò giỏi hơn. Thầy, vô xỉ Hắn chỉ kịp chửi âm lên một câu. La ra lão tổ cùng kia ly. Hợp kỳ yêu tộc đã xếp tới trước mặt. Lần này, hai lão quái vật hận không thể đưa hắn ăn tươi nuốt sống ra. Tay không có chút lưu tình. Tên yêu tộc còn không có gì, nhưng đặc biệt la ra lão tổ trăm năm. Qua vất vả bay mưu tính kế, cùng với gia tộc trả giá đại giới, vì đánh. Thông vô Đình Hà đem thiên vân 12 châu nhân yêu 2 tộc đắc tội. Hoàn toàn. Nếu không thể đưa bảo vật nắm vào tay, như vậy chờ đợi bọn. Hắn chỉ sợ chính là diệt tộc. Tất cả đều do hai sư phụ đồ đáng ghê tởm. Kia, đặc biệt là lão quái vật trước mắt. Ở trong lòng la ra lão tổ mặc dù lâm hiên là đưa Nguyệt Nhi tiến vào. Đây kìa. Nhưng tất cả âm mưu dù kế nhất định là cổ thiên huyền tôn nghĩ ra chính là một gã đại tu sĩ không làm gì được mình chỉ cần đem sư tôn. Của hắn diệt sát, mình còn có cơ hội đoạt lại tu la thần huyết. Đến, bây giờ hắn thế như hổ điên chiêu nối chiêu như cùng kẻ địch liều. Mạ, cổ thiên huyền tôn cơ hồ tức dẫn đến hộp máu. Lâm Hiên cười trộm không thôi, cách gọi là đấu trí không đấu lực kết. Quả là khiến đám người kia đấu đá ngươi chết ta sông dám nghĩ dám làm. Đã cho hắn tìm được đường sinh cơ. Trên con đường tiên đạo đầy trông. Gai, Lâm Hiên có thể đi đến một bước này, không những dựa vào vận khí. Mà còn dựa vào đầu ớt của mình. Đương nhiên kế sách tuy rằng thành. Công nhưng không phải mọi sự đắc an lành chỉ là giảm bớt áp lực trên. Người mình mà thôi. Ba gã ly hợp kỳ lão quái vật đánh cho long trời lỡ. Đát còn lại nguyên anh kỳ người tu tiên lại vây quanh chính. Hậu kỳ. Đại tu sĩ còn có bốn người. Ngoài ra còn có 8 gã trung kỳ người tu tiên. Đội hình cũng làm cho. Người ta kinh tâm. Trẳng qua Lâm Hiên lại nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên hắn không có nắm. Chắc nhưng chỉ để tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Mắt thấy đối phương có xu thế vây kín mình, Lâm Hiên cũng không muốn hai mặt đối địch. Thân hình chợt lóe, lại đem Cửu Thiên Vi Bộ thi triển ra. Lâm Hiên đấu, pháp rất đơn giản, tận lực không cùng đối phương xung đột chính diện. Chọn dùng phương thức du đem thời gian kéo dài. Nguyệt Nhi nếu là A Tô. La Vương chuyển thế. Sau khi tìm được máu của mình hẳn là không khó. Chờ tiểu nha đầu thành công. Chủ tớ hai người liền nghĩ biện pháp. Trốn. Mà chính mình nắm giữ thần thông tuy rằng nguyên bác. Nhưng còn có. Cái gì so với cửa thiên vi bộ thích hợp du đấu. Bình tâm mà nói. Lâm. Hiên tính toán rất chính xác. Nhưng lần này trong địch nhân có một đặc thủ đối thủ thấy lâm hiên. Muốn thi triển cửu thiên vi bô trong mắt la tử thông hiện lên một vẻ. Cười nhạt, miệng mở ra đem đầu lưới đỏ tươi dối ra. Làm lòng người. Kinh hãi là ở giữa đầu lưới kia lại có một con mắt màu bạc. Thình Thịch Từ con mắt bắn ra một đảo tinh tế cột sáng bắn thẳng lên trên hư không. Chỗ Lâm Hiên ngã nhiên thất tha thất thể hiện hình mà ra. Đây là cái cột sáng gì? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hoảng sợ cửu thiên vi bộ của hắn còn là. Lần đầu tiên bị người khác bài trừ chính là một gã nguyên anh tu sĩ. Lại có thần thông như thế xem ra quả nhiên không thể coi thường thiên. Hạ Anh Hùng Lâm Hiên ý niệm trong đầu chuyển động trong lòng liền Cảm thấy một tố cảm giác run sợ Lâm Hiên cực kỳ sợ hãi Lấy tu vi thần thông của hắn hiện giờ chỉ có Thời điểm gặp trọng đại nguy cơ linh giác mới sẽ chủ động cảnh báo Trong lòng dùng mình ánh mắt đảo qua bên trái tựa hồ có dụng gì sao Động chuyển đến Như có như không chẳng qua lấy kinh nghiệm đấu pháp phong phú của Lâm. Hiên đương nhiên không dám có chút khinh tâm đại ý. Tay áo phất một. Cái một đảo thanh mang bay vút mà ra. Lần này Lâm hiên tế ra không còn là xanh biếc phi đao bình thường bảo. Vật mà là hắn đã sớm thói quen sử dụng thanh họa. Lục mang chói mắt hung hang chém ở mặt trên hư không. Tranh một tiếng giòn vang truyền đến, sau đó rửa dị huyết tinh khí ở. Phù cẩn tỏa khắp. Một thanh huyết đao trói mắt hiện lên ở tại trước. Mắt, mặt trên tỏa ra yêu dị lệ khí. Dầm rầm dầm cùng thanh hỏa kiếm ở giữa không chung thay nhau truy Đổi liên tiếp phát ra ba lượt va chạm về sau, huyết đao kia thấy. Không chiếm được thượng phong, liền chuyển một cái, hướng bên trái bay. Qua, dừng lại ở chỗ cách xa hơn 10 trượng, lóe ra cư nhiên hóa thành một. Khô lâu trong suốt thật lớn đường kính hơn trượng, phản phất là dùng. Mỹ Ngọc Điêu khắc mà thành, huyết tinh rượu dị, dường như một tia cũng Không, thật là một bảo vật rượu dị. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, mà hắn. Đối mặt với địch nhân không chỉ có trước mắt một cái, rống. Tiếng gầm gừ đáng sợ truyền vào tay trước mắt xuất hiện một đám hung. Mánh lão hổ thanh liên cư sĩ đã triển khai bạch hổ thú vương đồ của hắn. Hỏa giao vương hét lớn một tiếng theo tiếng bùm bùm cách cách thân. Hình của hắn cư nhiên cao tới 10 trượng cự đại thuật đối phương có. Thể vô cùng nhẹ nhàng thi triển ra, không cần phải nói cũng là hóa. Hình hậu kỳ đỉnh phong yêu tục. La tử thông mới tế ra phi kiếm bảo. Vật uy lực đương nhiên khẳng định không như bình thường. Về phần những nguyên anh trung kỳ người tu tiên khác cũng không có. Nhàn dối, pháp bảo đều xuất hiện trong tay chuẩn bị đem lâm hiên cấp. Tiêu diệt. Tuy rằng trong lúc này không có ly hợp kỳ lão quái vật. Nhưng 12 người liên thủ thanh thế cũng làm người ta kinh tâm. Động pháp. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng, nguyên bản tính. Toán du đấu tự nhiên lại thất bại. Giờ này khắc này, âm mưa đất không? Có hiệu quả, chỉ còn cách cứng đóng cứng. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia dị sắc, vươn tay ra ở bên hông vỗ. Một cái, một đoàn linh quang hiện lên ở trước mắt. Bên trong linh quang như ẩn như hiện một đoàn kiếm dài hơn một xích. Mặt ngoài vết, giãn nước chảy rộng nhưng bàng bạc uy áp tỏa khắp mà ra. Lâm Hiên không chút do dự đưa tay nắm lấy cả người thanh quang chợt Lói đem pháp lực rót vào một đám ký hiệu lớn nhỏ to bằng nắm tay ở. Trên lưới kiếm hiện ra, sau đó xoay tròn bay thẳng vào trong thân thể. Lâm Hiên bàn tay của hắn bị một tầng ngân mang bao vây một đám vẩy. Nhỏ lớn bằng đồng xu xuất hiện Lâm hiên sắc mặt lạnh lùng Không chút Do dự đem một kiếm này chém xuống phía dưới Oanh Toàn bầu ngọn núi Dường như đều đã trải qua một lần chấn đồng rất nhỏ Một đảo kiếm khí như ngọc hiện ra Mặt ngoài hành văn cuồn cuồn Hướng Về pháp bảo của chú tu sĩ đánh tới Đứng mũi chịu sào đó là hơn trăm trích yêu hổ kia Thanh liên cư sĩ Bách hổ thú vương đồ cũng coi như bảo vật hiếm có. Nhưng đó là tương. Đối mà nói ở thông thiên linh bảo trước mặt. Tê căn bản không là cái gì. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe. Xông lên phía trước hơn 10 đầu đã bị. Quang mang kia nuốt hết thanh liên cư sĩ trái tim như bị người ta hung. Hắn bóp lại quát to một tiếng không tốt. Một bên hóa thành một đảo. Kinh hồng. Nhanh như trước điện lui về phía sau Một bên hai tay múa May đủ mọi màu sắc bí quyết bắn ra bốn phía Muốn thu hồi bảo vật của mình Bách hổ thú vương đồ chính là bảo vật hắn hao phí hắn trăm năm tài Bồi tự nhiên không muốn không minh bạch hủy ở trong núi này Hỏa giao vương phản ứng cũng không sai biệt lắm Hắn vô cùng kinh hãi Hận không thể quất chính mình một cái tát tay Sớm biết như thế còn Sử dụng cự đại thuật làm gì đây không phải là muốn làm bia ngắm sao Chẳng qua hối hận cũng không có ít lời gì trên mặt hắn hiện lên một Tia vẻ dứt khoát đầu tiên là mở to miệng Phun ra một bảo vật đen xì Xì giống như là giáp xác của một yêu thú họ rùa Sau đó hết lớn một Tiếng cả người yêu khí cuồn cuộn cư nhiên không gió tự cháy lên. Thân trong lửa nhưng vẻ mặt của hắn cũng không hề thống khổ. Sau đó yêu hỏa kia co rụt lại cư nhiên biến hóa ra nhất kiện hỏa hồng lân. Ráp toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ trong giây lát. Sau đó hắn cũng bị ánh kiếm quang kia nuốt vào. Thanh liên cư sĩ cùng hỏa giao vương tu vi như thế mà đều có vẻ thật. Phần chật vật la ra đệ tử còn lại lại càng không cần phải nói bảo. Vật tránh né không kịp ở kiếm quang xuất hiện một khắc liền bị nuốt. Hết vào. La tử sơ trên mặt tràn đầy vẻ hoàng sợ trơ mắt nhìn phi kiếm của mình. Ở trong ngân quang hóa thành tư ảo đây chính là bản mạng bảo vật hắn. Nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi a khuôn mặt lập tức trắng như tờ giấy. Một kiếm oai thiên địa biến sắc, 12 tên nguyên anh kỳ người tu. Tiên tuy rằng không người nào chết đi, nhưng hoạt nhiều hoạt ít đều. Bị một ít đả thương. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, lấy pháp lực của hắn, hoàn toàn có thể đánh. Chó rơi xuống nước, chỉ cần tê cơ, hơn e, mơ, ra hai ba kiếm nữa, cho dù không. thể đem những tên kia toàn bộ diệt hết, tin tưởng cũng có thể giết. Được bày phần. Chẳng qua hơi suy nghĩ một chút. Lâm Hiên cũng. Không có làm như vậy. Mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian mà. Thôi. Nếu quả thật có vẻ mạnh mẽ như vậy thì. Vài tên ly hợp kỳ lão quái. Vật. Lại một lần nữa chú ý tới mình. Đặc biệt la ra lão tổ. Đem con. Cháu của hắn diệt sát. Đối phương không tìm chính mình liều mạng mới. Là lạ. Kế sách di họa giang đông kia chẳng phải thành bỏ đi. Loại chuyện tình lấy đá ném chân mình đánh chết Lâm Hiên cũng không làm. Cho nên một kiếm bổ ra về sau Lâm Hiên liền thu hồi thông thiên linh. Bảo hơn nữa trong cơ thể pháp lực hơi vận chuyển làm cho mình nhìn. Qua mặt xanh môi trắng bộ dáng dường như nguyên khí đại thương. Mà kiếm quang màu bạc kia tuy rằng uy thế kinh người vô cùng. Nhưng, chỉ rằng co một chút, liền tử thế gian hoàn toàn tiêu thất. Lưu lại, một đám tu sĩ trật vật vô cùng, nét mặt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất là hỏa giao vương, tuy rằng bố trí hai tầng phòng ngự, nhưng cử. Đai thuật làm cho hắn trở thành hoàn mỹ bia ngắm, giờ phút này lân. Giáp tàn phá, cả người đều tỏa một mùi khét lẹp. Làm nho môn người tu tiên thanh liên cư sĩ Luôn luôn thực chú trọng Dưỡng khí hỉ nộ không lộ Nhưng giờ phút này cũng nhìn không được nữa Chửi âm lên Của hắn hơn trăm con yêu hổ Bị diệt một nửa còn lại tuy rằng chưa Chết nhưng là nguyên khí tổn hao nhiều Bản mạng pháp bảo tuy rằng Còn tại nhưng cũng gần như là phế đi Trong lòng quả thực đang chảy Máu Kể ra mà nói, huyết la đồng tử tình hình là tốt nhất, tên này tàn nhẫn. Áp độc cũng là kẻ tế gia pháp bảo sớm nhất cùng Lâm Hiên đồng thủ. Chẳng qua khi đó, Lâm Hiên sử dụng chính là thanh hỏa Mà bởi vì chàng đấu pháp vừa rồi, hắn đứng ở bên trái Lâm Hiên tránh. Đi mũi nhọn đánh chính diện, mặc dù có một chút dư ba, vốn dĩ hắn có. Tu vi đại tu sĩ. Nên cũng không có chuyện gì. Chẳng qua giờ phút này huyết la đồng tử lại nhìn chằm chằm vào lâm. Hiên nét mặt như gặp rượu thông thiên linh bảo hắn dùng là thông. Thiên linh bảo huyết la đồng tử tàn nhẫn áp độ. Cho dù la ra người tu tiên cũng có. Rất ít người dám cùng hắn qua lại nhưng là mọi người tu tiên nguyên. Anh hậu kỳ kiến thức tự nhiên phi thường nguyên bác. Giờ phút này nghe, hắn kinh hô tu sĩ còn lại không khỏi xôn sao. Cái gì đây là thông? Thiên linh bảo, không có khả năng bảo vật loại này ở linh giới cũng rất hi hữu. Nhân giới ở thời kỳ thượng cổ cũng có xuất hiện qua, hiện tại làm sao? Có thể còn xuất lại. Một hắc y lão giả sắc mặt trắng bệch nhưng như trước vẫn có chút không tin mở miệng. Ngũ ca nói lời ấy thật chính xác Chẳng qua nói đi thì nói lại trừ Bỏ trong truyền thuyết thông thiên linh bảo Trên đời còn có đồ vật Gì có được uy lực làm cho người ta sợ hãi như thế Tiếng nghị luận ồn ảo chuyện vào trong tay Lâm Hiên lại nhìn như Không thấy ánh mắt của hắn Đã hướng về phía ba gã ly hợp kỳ lão quái Vật ở xa xa Linh bảo hiện thế cho dù bọn hắn cũng giật mình không thôi. Phải biết rằng bảy thế lực lớn vốn có chấn phái thần khí cũng bất quá. Là thông thiên Linh bảo phòng chế phẩm mà thôi. Tiểu gia hỏa này nơi nào có được bảo vệ này. Trong mắt ba gã lão quái vật lộ ra vẻ tham lam. Lâm Hiên vốn là kẻ khôn ngoan co nào chứ. Loại tình huống này rơi vào. Trong mắt. Tự nhiên biết là không hay. Nhãn trâu xoay động Lâm Hiên nảy ra một ý. Lại đục nước béo có bắt. Đầu hô loạn sư phụ. Mau mau ra tay. Đổ nhi có thông thiên linh bảo. Người đưa cho còn chịu đựng được. Chúng ta chỉ cần kéo một lát. Là. Nguyệt nhi có thể lấy được tu la thần huyết. Bình tâm mà nói. Lâm Hiên lần này vu oan giá họa. Cũng không có chỗ. Cao minh gì nếu hai người thật sự là đồng bọn, như thế nào lại đem âm? Mưu đưa lên trên miệng nói lung tung. Nhưng thứ nhất, hai người công pháp quả thật sống nhau, vì thế chính. Hai gã ly hợp kỳ lão quái vật cũng nhận định hai người là thầy trò. Nguyên nhân thứ hai đó là thấy lời tối mắt tu la thần huyết quá mức. Ngây người, la ra cỡ đầu lão tổ thanh liên cư sĩ cũng đỏ mắt tâm. Nóng vì thế liền không ai chú ý tới lỗ hồng trong lời nói của Lâm Hiên hắn giống to một phen cửa đầu lão tổ cùng la ra lão quái vật liếc Nhau đều tỉnh ngộ lại Thông thiên linh bảo mặc dù làm người ta đỏ mắt Nhưng so với giá trị của tu la thần huyết lại không đáng giá nhắc tới Cái gì nhẹ cái gì Nặng căn bản là không cần lựa chọn cũng biết Hướng chi chỉ cần diệt. Sát lão quái vật trước mắt chính là một người người tu tiên nguyên. Anh hậu kỳ chẳng lẽ còn có thể trốn ra khỏi lòng bàn tay của mình. Sao? Muốn cướp bảo vật cũng không cần nóng lòng nhất thời. Diệt sát cổ. Thiên huyền tôn mới là chuyện cần làm gấp. Đến bây giờ la ra lão tổ. Tay áo phất một cái thiên địa nguyên khí bị hắn giữ tại trong lòng. Bàn tay, sau đó cùng linh lực hỗn hợp cùng nhau rót vào bên trong. Quyền sách trước người. Một đám văn tử phong cách cổ xưa xuất hiện ở giữa không chung. Cửu đầu lão tổ cũng không còn nhàn dối, hai tay mở rộng trong miệng. Còn có thâm ảnh cổ xưa chú ngứ phun ra, màu đen yêu khí cuồn cuộn phía. Sau hắn lại hiện ra hư ảnh biển rộng. Có trời mới biết đây là loại pháp thuật gì. Cửu Thiên Huyền Tôn vừa sợ, vừa giận, hận không thể đem Lâm Hiên nuốt sống, tiểu tử này cư nhiên lần nữa đối với mình vu oan giá họa, nghĩ rằng lão phu dễ bắt nạp sao? Đúng là khi sư diệt tổ mà, Cửu Đầu Huyền Tôn tức muốn hộp máu. Tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân chỉ Cửu Thiên Huyền Tôn vốn cũng Không là loại tốt đẹp gì, chẳng qua có vị truyền nhân Lâm Hiên này, so. Với hắn càng thêm đê tiện vô sỉ. Chẳng qua nói là thế, nhưng Lâm Hiên làm như vậy coi như là vì huyền. Phượng tiên tử trúc giận. Không nói đến Lâm Hiên cũng không biết thân phận của hắn cho dù biết. Rõ ràng cũng giống nhau vẫn phải làm như vậy. Tu tiên giới cũng không phải không có chuyên khi sư diệt tổ. Húng chi, Lâm Hiên có được công pháp của đối phương lưu lại cũng không thể bời. Vậy là đồ đề của hắn. Trong lòng vô cùng căm giận, chẳng qua đối mặt với hai gã cùng dai. Vây công cửa thiên huyền tôn không còn có mảy may đại ý, chỉ có thể. Đem nỗi hận đối với Lâm Hiên hận săn xuống đáy lòng. Ngưng thần đối, phó với địch. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại rời đi sự chú ý của đối. Phương, hắn quay đầu lại, nhìn chung quanh người tu tiên vây quanh. Mình, nếm qua một lần đau khổ dưới sự công kích của thông thiên linh. Bảo, những tên kia ít nhiều có một chút do sự không biết là có hay. Không nên ra tay. Lâm Hiên thấy vậy, mặt ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng là mừng rỡ. Hắn ước gì có thể như vậy kiềm giữ xuống, hắn làm vậy nguyên nhân cũng không phải sợ đối phương mà là tận lực tiết kiệm pháp lực chờ nguyệt. Nhi lấy được thần huyết, chủ tớ hai người có thể bình an đào tẩu tỷ lệ, cũng sẽ lớn hơn một chút. Cứ như vậy cầm chừng nhau chỉ chốc lát, một tiếng nổ âm vang truyền vào tay, nhưng đây cũng không phải là pháp bảo đối nhau mà sinh ra. Mà, là trên bầu trời mây đen lại bắt đầu cuồn cuộn. Ngay tại lúc vừa rồi, dị tưởng yên tĩnh một thời gian ngắn mà bay. Giờ, lại một lần nữa trở nên cuồng bão. Tia chớp xuyên không, dường như hơn 10 con ngân dao lên đỉnh đầu. uốn lượn, tiếng sấm ù vù ở đây nếu không có người tu tiên chỉ sợ đã. Bị âm thanh chấn động làm cho ngũ quan suốt huyết. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên một tiếng kinh ngạc truyền vào. Tay Lâm Hiên theo tiếng quay đầu trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình, vòng bảo hộ kia cuối cùng biến mất từ từ. Ha ha, cấm chế suốt cuộc giải trừ. Cửu Tiêm Huyền Tôn mừng rỡ, nhất chiêu bức lui sự truy đuổi của lão quái vật, cả người thanh mang lóe ra kêu to hướng A-tu-la-vương tẩm điện lao tới. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Chính mình không biết nên làm như thế. Nào tạm tránh mũi nhọn hay là đem đối phương ngăn trở cũng không. Biết Nguyệt Nhi có đoạt bảo thành công hay không. Nếu đang ở thời khắc. Mấu chốt. Làm cho kia lão quái vật tiến lên chẳng phải là thất bại. Trong gang tấp. Nhưng cùng hắn đồng thủ. Thì kế sách vu oan giá họa kia chẳng phải là... Ở đương trường bị vạch trần. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lâm vào tình thế khó xử. Chẳng qua hiện tại cũng không có thời gian cho hắn suy tư đối với sự... Lo lắng tới Nguyệt Nhi lại càng lớn hơn, mặc kệ như thế nào, Lâm Hiên. Thật không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tiểu nha đầu có thể kết anh... Thành công có nguy hiểm thế nào hắn đều nguyện ý mạo hiểm. Không thể để cho đối phương đi vào. Đến bây giờ, lâm hiên tay áo phất một cái cửa thiên minh nguyệt hoàn. Quay tròn mà ra, quang lóe ra, một đảo cơn lúc đáng sợ xuất hiện. Dài hơn trăm trượng, tuy không nói là liền trời tiếp đất, nhưng thanh. Thế cũng cực kỳ kinh người, ầm ầm hướng về đối thủ áp tới. Tiểu tử muốn chết. Hắn sớm hận không thể đem lâm hiên giúp hồn lột ra. Nét mặt tất nhiên là giữ tợn vô cùng. Năm ngón tay co lại thành. Chảo chộp xuống hư không một chảo. Xoèn xoèn. Chỉ thấy thanh quang trợt lóe. Một cánh tay màu xanh dài đến trăm. Trượng ở giữa không trung xuất hiện sau đó nắm chỉ thành quyền ngảnh. Xin đem cổ thiên minh nguyệt hoàn thả ra cơn lúc đánh tan. Mặc kệ nhân phẩm như thế nào, cổ thiên huyền tôn chính là sáng phái. Thủy tổ của công pháp này đồng thời cảnh giới cũng hơn hẳn một bậc. Lâm Hiên ở phương diện này cùng hắn đánh bừa. Tự nhiên là nửa điểm. Phần thắng cũng không có. Đáng tiếc loại ý nghĩ này chỉ là theo lẽ thường để phỏng đoán, Lâm. Hiên cũng không phải là bình thường người tu tiên, sở học lại huyên. Bác cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào mình cửu thiên huyền công. Mắt thấy cử quyền thế đập tan kình phong tiếp tục như thái sơn áp. Đỉnh hướng chính mình đánh xuống, lâm hiên trên mặt không hề có vẻ bối. Rối, tay áo phất một cái, một luồng thanh mang đã bay vút mà ra. Cực kỳ trói mắt. Nhưng dài không quá hơn một xích, lâm hiên đem một. Đạo Pháp quyết đánh lên thanh hỏa kiếm nhất thời đón gió tăng vọt. Dây lát cũng dài trăm trượng, thể tích cùng cử quyền kia so sánh với. Không hề có chút thua kém, hung hăng chém tới. Oanh, hai bên va chạm trên bầu trời nổ tung thành một đoàn chói mắt thanh. Mang, dường như ánh sáng của mặt trời đang lên. Cở thiên huyền tôn một kích sửa hận uy lực không phải là nhỏ. Bất quá. Hắn rốt cuộc chịu thiệt là không có bảo vật cử quyền kia tuy rằng khí. Thế bàng bạc, nhưng bất quá là thiên địa nguyên khí cùng pháp lực. Ngưng tụ mà thành. Mà thanh hỏa chính là lâm hiên thiên truy bách. Luyện bảo vật, luận công kích quy lực so với cổ thiên minh nguyệt hoàn. Chỉ mạnh chứ không yếu Lại sử dụng cử kiếm thuật, một kích kia cư. Nhiên ẩm ẩm chiếm được thượng phong. Cửu thiên huyền tôn vẻ kinh ngạc hiện đầy mặt, có lầm hay không ở. Trong lòng hắn, ly hợp cảnh giới cùng Nguyên Anh hoàn toàn bất đồng. Chính mình hẳn là giống như giấm con kiến đem đối phương cấp nghiền. Chết mới đúng. Đối phương cư nhiên có thể tiếp được công kích của mình chuyện này. Không khỏi làm cho người ta khó có thể tin được. Lâm Hiên một kích thành công tự nhiên sẽ không đem tiên cơ thật vất. Và chiếm được buông tha tiếng bảo liệt liên tiếp truyền vào tay. Một, tiểu phượng hoàng ở phía sau hắn xuất hiện. Xoay quanh, sau đó liền bay vào thẳng bên trong đỉnh đầu Lâm Hiên. Phượng vũ cổ thiên. Cổ thiên huyền tôn biến sắc, nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt cư nhiên thêm. Một phần sợ hãi tiểu tử Ngươi đến tổt cùng có lai lịch ra sao cùng huyền phượng tiên tử kia có quan hệ như thế nào Trong mắt lâm hiên dị sắc hiện lên Đối phương cư nhiên có thể đem Phượng vũ cổ thiên quyết nhận ra chuyện này cùng mình ở yêu linh Biết được tình huống không hợp nhau Không phải là huyền phượng tiên Tử công pháp đại thành về sau Từng đi khắp thiên hạ muốn tìm tên Thay lòng đổi giả kia để báo thù Nhưng mà lại không có tìm được tung Tích của hắn sao Nhưng nếu hai người từ đó trở đi Không gặp mặt nhay đối phương làm Sao có thể đem Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết nhận ra Chẳng lẽ sự thật lời Đồn đãi là sai làm sao Trong chuyện này lại có bí ẩn gì khác sao Trong lòng có muôn vàn nỗi nghi hoạ Chẳng qua lâm hiên cũng không có Thời gian để mà tìm hiểu chuyện gì trải qua lần đối thoại này, thân. phận của đối phương đã được phơi bày chính là cửa thiên huyền tông. Sáng phái thủy tổ. Chẳng qua Lâm Hiên cũng không nhận đối phương là sư phụ mình. Người, này vốn chính là một kẻ vô sỉ. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu hiện lên, Lâm Hiên trên mặt lại. Lộ ra một nét mắt mặt đầy vẻ đàm tiếu ha ha ngươi vẫn còn nhận được Sư phụ của ta sao Sư phụ của ngươi chẳng lẽ ngươi là đệ tử của Tiện tì huyền phượng kia Cửu thiên huyền tôn trên mặt gì sắc hiện Lên chẳng qua sau đó lại phát giác có chỗ không đúng Dù sao người Này cũng là một thế hệ kiêu hùng cáo già đến cực điểm không đúng Huyện Phượng cùng ta đều là nhân vật trăm vạn năm trước, ngươi nhiều. Nhất là người truyền thừa y bắt của nàng căn bản không thể nói được. Là đệ tử, cũng không có được tiện tì kia đích thân chỉ dạy, Phượng Vũ. cửu thiên quyết ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy, nghĩ là lão phu sợ. Sao? Nói xong hắn chừng mắt hết lớn, hai tay nâng lên tựa hồ phải sử dụng. Bí thuật gì? Chẳng qua lâm hiên động tác nhanh hơn, hóa thành một đảo thanh sắc. Kinh hồng đã bay đến trước người đối phương một trượng, tay phải nâng. Lên, một quyền hương thẳng đối phương đánh tới. Cánh tay hắn bị một tầng ngân mang bao phủ, một loại yêu khí lộ ra. Cở thiên huyền tôn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt liền lộ ra. khinh thường vẻ lão phu còn tưởng rằng ngươi có thần thông kinh. Người gì Nguyên Lai Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết cũng bất quá tu luyện. Tới tầng thứ hai đỉnh phong đi học yêu tục gần người vật lộn quả. Thực là múa rìu qua mắt thở. Sau khi nói xong hắn cư nhiên cũng không lùi bước. Tuy rằng này lão. Quái vật thân mình không phải người tu yêu. Nhưng ly hợp tu sĩ thân. thể cũng là phi thường mạnh mẽ. Mở to miệng. Liền phun ra một đảo thanh sắc thực hỏa Đem tay phải của Mình bao phủng Cũng đem một quyền hướng về phía Lâm Hiên đánh tới Tư thế cổ xưa Một quyền bên trong Đồng thời bao hàm có pháp lực cùng Thiên địa nguyên khí Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười Bích huyến của hỏa hiện lên Ở tại trong lòng bàn tay Lan tràn bao trùm nửa cánh tay Hắn tuy không có tiến sai ly hợp Nhưng cũng biết thân thể đối phương. Cứng cõi cũng không phải là bình thường gần người vật lộn bất quá là. Ngụy trang làm cho đối phương mắt mưu chân chính sát thủ chính là. Bích huyến vũ Hỏa Dù sao mình tiến dai nguyên anh hậu kỳ về sau còn chưa kịp tu luyện. Thần thông nếu không đem phượng vũ cổ thiên quyết luyện đến 4 Tầm uy lực sẽ khác nhau rất lớn. Oanh! Âm thanh va chảm kịch liệt chuyện vào tay. Một già một trẻ không chỉ. Có tu luyện công pháp giống nhau, liền lấy tâm cơ mà nói cũng đều. Giảo hoạt giống như hồ ly. Chẳng qua phen này đấu trí đấu lực. Lâm Hiên lại là kẻ bố trí bầy dập. Xảo diệu một ít. Hai người nắm tay ở giữa không chung chạm nhau, màu xanh thực hỏa cùng. Thiên địa nguyên khí sống độc xà hướng Lâm Hiên Giết tới. Cở thiên huyền tôn không chỉ có áp độc, hơn nữa cũng là kẻ phi thường. Cẩn thận, mặc dù ở trong lòng hắn, lấy anh hỏa của mình có thể làm. Cho Lâm Hiên thua một cách thảm hay. Nhưng mà vì một kích thành công. Trên nắm tay tụ tập thiên địa nguyên khí cũng phi thường dày đặc. Hai loại thần thông kết hợp nhất định có thể đem đối phương oanh dết. Bình tâm mà nói, hắn suy tính như vậy vốn không có sai, nhưng lâm hiên. Bích huyến ủ hỏa cũng không phải ngồi không. Tâm niệm vừa nổng bắt Đầu lao đến bất kể là anh hỏa của lão quái vật hay là thiên địa. Nguyên khí đều bị cắn nuốt hết trên mặt cửa thiên huyền tôn. Lộ ra. Vẻ hoảng sợ, nhưng mà muốn trốn đã không còn kịp rồi. Thanh quang chợt Lói chỉ có thể đem hộ thuẫn mở ra. Lâm Hiên cũng không có truy đuổi nếu chỉ có một mình cửu thiên huyền. Tôn, hắn cũng chẳng sợ cái gì nhưng mà bên cạnh còn có nhiều lão quái. Vật như vậy nhìn hắn thèm thuồng Bình tâm mà nói, Lâm Hiên đã bị dồn đến tuyệt lộ. Vòng bảo hộ kia đắt. Lung lay sắp đổ, chính mình phải tranh thủ thời gian cho Nguyệt Nhi đến nàng thành công nắm tu la thần huyết vào tay. Nhanh một chút. Lâm Hiên trong lòng lo lắng. Dù sao địch nhân nhiều lắm. Hắn cũng. Không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nhưng hiện tại không có lựa chọn. Vì Nguyệt Nhi chỉ có thể đứng vững. Muốn đi vào sao trừ phi tử thi thể của ta bước qua. Lâm Hiên nói. Lời này ra. Vòng bảo hộ trở nên càng trở nên đảm mạc. Đa cơ hồ sắp, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, lại đem chuôi đoạn kiếm dài hơn. Thước lấy ra, trừ bỏ vọng đình lâu, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu. Không ai có thể ngăn trở nhiều cao thủ như vậy, mặt đối với thế tiến công của bọn họ. Thần thông bình thường vô dụng có thể dựa vào chỉ có thông thiên linh, bảo. Nhưng mà tu luyện tầng thứ hai thông bảo bí quyết về sau, mỗi một kiếm. Bổ ra sở tiêu hao pháp lực, tuy rằng cùng trước kia so sánh với đã. Tiết kiệm rất nhiều. Nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói kỳ thật. Vẫn hết sức kinh người, mình có thể kiên trì bao lâu chứ? Lâm Hiên cùng cẩu thiên huyền tôn động thủ như động tác vô cùng nhanh. Chóng chỉ trong giây lát. Bên cạnh tu sĩ đều nhìn xem ngây người. Bọn họ không phải thầy trò. Chính mình bị lừa bị lừa, la ra lão tổ hai mắt phún lừa. Nhưng mà, cũng không che giấu được thần tình ngạc nhiên. Chính là một gã người tu. Tiên nguyên anh hậu kỳ cư nhiên có thể bước lui ly hợp kỳ lão quái. Vật, có lầm hay không? Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Hiên vẫn chưa tiến vào ly. Hợp kỳ. Nhưng hiện tại hắn chẳng nghĩ được nhiều. Tuy rằng đến bây giờ hắn đều. Không nghĩ ra vì âm hồn cô gái kia vì sao có thể không nhìn tấm chế. Nhưng đối với Phương tiến vào A Tô La Cung chính là sự thật. Đã đi vào lâu như vậy Tu La Thần Huyết chẳng lẽ đang nằm trong tay của nàng. Nghĩ đến đây. Là ra lão tổ liền cực kỳ phấn nộ, giết lên hướng lâm. Hiên vọt tới. Tiểu tử. Cút ngay, người nào ngăn ta chết. Là sao? Vậy Tại hạ thật phải thử một chút. Nếu không thể lùi bước, lâm hiên cũng không cần giấu riêng nữa trong. Cơ thể pháp quyết hơi vận chuyển, bàng bạc linh lực chen chút đi ra. Cái gì thế? Tu sĩ ở đây trởn mắt há mồm trên mặt hiện ra vẻ khó tin đều đem. Thần thức thả ra, hướng tới lâm hiên quét trôi qua. Có lầm hay không từ cảnh giới mà nói. Hắn rõ ràng vừa mới thăng cấp. Nguyên anh hậu kỳ tại sao lại có pháp lực thâm hậu như thế? ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai, đây quả thực là chuyện không thể tin. Được, cho dù là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ... So sánh với cũng xa Xa không kịp Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm Ngươi cảm thấy được điều này có thể sao Trừ phi đối phương tu luyện Có thần bí ảo thuật Đem thần trí của chúng ta tất cả đều giấu riêng Nhưng hắn làm như vậy được gì đâu chứ Lời này nói không sai Tiếng nghị luận đều truyền vào tai Ngay cả chuẩn bị động thủ la ra Lão tổ đồn quang cũng trầm dần rồi ngừng lại tiểu tử, không nghĩ tới. Ngươi không chỉ là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại tu luyện. Nguyên anh bí thuật tuổi còn trẻ lại có thành tựu như thế này, làm cho lão phu cũng thập phần bội phục, chẳng qua ngươi chọn lại như vậy có. thể ngăn trở ta sao tê, hơ, u, vi, quy, quy, cơ, thời, ngoan ngoãn đem tu la thần huyết sao? Ra đây! Ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Là ra lão tổ giận dữ viên răng nói. Nhưng dù sao cũng là một thế hệ. Kiêu hùng. Cũng hiểu được tiểu tử trước mắt rất khó đối phó. Cũng không bình thường nguyên anh tu sĩ có thể sánh bằng. Huống chi trong tay còn có thông thiên linh bảo. Cứng sắn cũng không. Có bao nhiêu phần nắm chắc cho nên vẫn dùng ngôn ngữ uy hiếp. Muốn giao ra tu la thần huyết cũng được. Chẳng qua để xem các hạ có. Thể cho ta bảo vật gì. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Đương nhiên, hắn nói như vậy bất quá là vì kéo dài thời gian thôi. Tuy là diễn trò, nhưng Lâm Hiên nét mặt thành khẩn vô cùng. Nhưng mà... La ra lão tổ trên mặt lại hiện lên một tia lệ khí. Hắn đã xem thấu tiểu siết của Lâm Hiên. Điều tử thật sự là không biết sống chết. Ngươi đã hư hư cố chấp. Như vậy ta liền miến phí đưa ngươi đi u minh địa phủ. Lời còn chưa dứt La ra lão tổ đã hung hăng lao tới. Lâm Hiên thở dài. Không chút do giữ đem đoạn kiếm cầm trong tay hướng. Xuống phía dưới chém tối. Vô thanh vô tức. Nhưng trước mắt lại bóng bộc phát ra một đảo kiếm khí. Màu bạch ngọc. Dài hơn 10 trường Lấy kích thước mà nói So sánh với Lâm Hiên lần đầu tiên sử dụng thông thiên linh bảo Rõ ràng không thể Bằng bởi vì hắn phải tận lực tiết kiệm pháp lực Nhưng đối phó với Một nơ G U V quy, quy to I V A Quy Quy Nơ, dư già Nhưng mà la ra lão tổ thân là ly hợp kỳ lão quái vật Há lại giống Bình thường nguyên anh tu sĩ Đối mặt với kiếm quang trên mặt không có một chút sợ hãi Một đảo Pháp quyết hướng về phía trước đánh ra Trước người của hắn Pháp bảo hình quyển sách hào quang mãnh liệt Lại Từ trái qua phải chậm rãi triển khai Hai chữ ở giữa không trung trôi nổi Giáp và thuẫn Đương nhiên chỉ dùng để tiểu thẻ viết thành Nhìn qua thâm ảo mà cổ xưa Sau đó quang mang chớp lóa Phân biệt biến Thành một đen một trắng lướng đảo quần sáng Tiếp theo hợp cùng một chỗ Hướng tới màu bạc kiếm khí kia va chạm Vô thanh vô tức Thời điểm bên chạm vào nhau chỉ nhìn thấy linh quang Phun ra nuốt vào Sau đó quần sáng liền bị ngân mang nút hết, ở mặt. Ngoài nhìn xem, Lâm Hiên tựa hổ chiếm thượng phong, nhưng mà hắn cảm. Giác được giành mạch đối phương vòng bảo hộ cũng không có bị phá. Không hổ là ly hợp kỳ người tu tiên, Lâm Hiên lần đầu tiên gặp có. Người dám trọi cứng với uy năng thông thiên linh bảo của mình. Hiệp thứ nhất giao thủ, hai người lực lượng ngang nhau, Lâm Hiên nương. Vào uy lực của thông thiên linh còn thoáng chiếm một chút ưu thế. Nhưng mà hắn không dám có chút đại ý nào đối phương chính là ly hợp. Kỳ! Biết mình biết người địch nhân của mình cũng không phải là chỉ có. Mình la ra lão tổ một người mà thôi. Cũng không biết Nguyệt Nhi đoạt bảo thành công hay không, hoặc là hiện. Tại đang cùng thần huyết xung hợp, tình huống cụ thể lâm hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng khẳng định là trước khi tiểu nha đầu đi ra. Chính mình phải đứng vững đã trải qua nhiều gian nan hiểm trở như. Vậy Lâm Hiên cũng không vi vọng cuối cùng một khắc lại thất bại trong. gang tấp. Ngân mang đem la ra lão tổ chôn vùi còn lại tu sĩ cũng không nhàn. Rồi đứng một bên cửa thiên huyền tôn ăn Lâm Hiên không ít đau khổ tử. Lâm Hiên trong mắt kinh mang bắn ra bốn phía hẳn không thể đem tiểu tử gầy tầm kia ăn sống nuốt tươi. Thân hình chợt lóe, hắn đã thi triển. Cửu Thiên Vi bộ lao đến. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, mặt sau chính là A Tu La Vương. Tầm nói một cách khác chính mình không có đường lui, chỉ có kiên. Chỉ chống đỡ. Hít vào một hơi, Lâm Hiên lại đem pháp lực rót vào Thông Thiên Linh bảo, sau đó không chút do dự chém xuống. Lại là một đạo kiếm khí màu bạch ngọc, dài hơn 10 trượng, mặt ngoài phù triện lóe ra không ngừng. Phản ứng cùng La Gia lão tổ bất đồng, Cửu Tiên huyền tôn cũng không có lựa chọn đón đỡ, thân hình chợt lóe, thân ảnh của hắn nhất thời trở nên bắt đầu mơ hồ. Không cần phải nói, người này muốn tránh Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, lâm hiên đồng giảng tu luyện cửu thiên. Huyện Tông cũng có thể đoán được cử động của đối phương. Mỗi sử dụng một lần thông thiên linh bảo, pháp lực của mình đều đắc. Tiêu hao không ít, nói cái gì cũng không có thể vận dụng lãng phí. Được, tay trái cuốn một cái, một thanh thương kiểu dáng cổ xưa hiện ra đối. Phương Cửu thiên vi bộ thần thông liền bị cắt đứt. Cửu thiên huyền tôn vừa sợ vừa giận đầu tiên là chảm hư quang trụ. Sau đó lại là bảo vật kỳ quái này có lầm hay không đây không gian. Thần thông là loại thần thông phức tạp gian nan nhất mà chính mình. Cũng đã liên tiếp bị phá trừ hai lần. Mắt thấy kia màu bạc kiếm khí sắp đem chính mình cắn muốt Lão bất tử. Kia trong mắt cũng lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Kỳ thật ở trong ba gã ly hợp kỳ tu sĩ hắn là kẻ có tu vi cao nhất. Nhưng mà chịu thiệt liền chịu thiệt ở vừa mới đoạt xá lại không có. Tiện tay bảo vật. Nhưng mà buồn mực cũng không giải quyết được nan đề trước mắt cổ. Thiên huyền tôn hét lớn một tiếng. Hai tay mở rộng ra. Tư thế cổ xưa. Theo âm truyền bao liệt liên tu truyền vào tay. Tay phải của hắn đột. nhiên bành trướng. Lâm Hiên cũng không khỏi bất ngờ pha lẫn sự sợ hãi. Yêu tu thần thông. Không đúng, Lâm Hiên rất nhanh lắc đầu. Cùng phượng vũ cửu thiên tu yêu công pháp cũng không giống nhau, nhìn. Qua thật có điểm giống vừa rồi hỏa giao vương thi triển cử đại thuật. Chẳng qua tinh thâm huyền ảo hơn nhiều lắm. Hơn nữa đối phương chỉ là đem thân thể một bộ phận biến lớn thông qua. Đó hợp thụ thiên địa nguyên khí, cánh tay phải của hắn dài đá dài hơn. Mười trượng, nhìn qua giống cánh tay khổng lồ. Làn da cũng hóa thành. Màu đen, mặt ngoài còn lóe ra ánh sáng bóng, dường như từ thép tinh. Đúc mà thành, a Sau đó cửu thiên huyền tôn giống to một tiếng, dơ nắm tay lên, hung. Hăng hướng về ngân mang kiếm khí đánh tới, lão ra hỏa này, lấy huyết. Nhục chi thân cùng thông thiên linh bảo chống chọi trình độ bưu hãn. Này quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Lâm hiên sắc. Mặt cũng có chút trắng mịch. Đối với nguyên anh kỳ người tu tiên thông thiên linh bảo có thể dùng. Đại sát khí để hình dung căn bản cũng không có người dám đối chọi. Nhưng mà ly hợp kỳ lão quái dù sao cũng không giống bình thường bọn. Họ tuy rằng cảm thấy được khó có thể ứng phó, nhưng toàn lực ra tay vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng bảo vật tiêu hao pháp lực lực như vậy, mình có thể đủ sử dụng được bao lâu chứ? Trong lòng Lâm Hiên cũng đang cắn răng gắn gượng chống đỡ mà thôi. Ở quá khứ 200 năm trước, Lâm Hiên trải qua vô số các trận tinh, phong huyết vũ. Nhưng mà chưa bao giờ hiện giờ rơi vào hoàn cảnh hiểm Áp như hôm nay bởi vì đánh không lại còn có thể chạy Nhưng mà lúc Nay bất đồng Không có đường lui Chỉ có thể cầu nguyện nguyệt nhi có Thể nhanh chóng đi ra Trong lòng lâm hiên âm thầm kêu khổ Nhưng mà khói mắt kim quang đảo Qua lại dường như thấy bên trái có vật gì chợt lóe trong không khí Một đảo nhàn nhạt gần sóng xuất hiện. Nếu không phải Lâm Hiên thần thức mạnh, vượt xa đồng bậc tu sĩ căn. Bản tựu không có khả năng phát hiện được, lúc này khóe mắt hắn lóe, lên, nộn thuật. Hơn nữa là cực kỳ cao minh. Không cần phải nói là cỡ đầu lão tổ, tên ngũ dai yêu tộc này, mắt. Thấy Lâm Hiên cùng hai gã lão quái vật đánh long trời lở đất, liền ẩn. Thân chạy tới đây muốn đục nước béo cò. Nếu như có thể thần không biết rượu không hay lẻn vào trong cung điện. Đối phó một kết đan kỳ tiểu nha đầu bất quá là việc dễ như trở bàn. Tay tu la thần huyết kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay mình. Đáng. Tiếc lâm hiên đắc sở nhìn thấy rượu kế của hắn. Sao lại dễ dàng để hắn. Đi vào. Hít vào một hơi. Lâm Hiên cảm giác trong cơ thể một trận vư thoát. Liên tiếp sử dụng thông thiên linh bảo mặc dù với hắn mà nói gánh. Nặng cũng có chút quá lớn. Trước mắt như hoa lên bên khóe miệng ẩm ẩm có tơ máu chảy ra đan. Điện khí hải cảm giác như bị xé sách nhưng mà tất cả sự khó chịu này. Lâm Hiên tất cả đều cắn răng nhìn xuống tay dơ lên lại là một kiếm phóng ra, đáng giận, cửu đầu lão tổ giận dữ, tiểu tử này quả thực không biết sống chết, hắn còn chưa tin chính là một gã nguyên anh hậu kỳ người tu tiên cho dù có thông thiên linh bảo có thể ngăn trở ba gã ly hợp kỳ sao? Liền há miệng đem bảo vật phun ra, nghênh phong biến dài qua trong giây lát, liền lớn như một tòa núi nhỏ. Là một pháp bảo kiểu phiên thiên ấm ấm. Ẩm. ẩm hướng về ngân mang áp xuống tới. Ngân mang lóe ra đáng sợ tiếng bảo liệt không ngừng truyền vào tay. Lâm Hiên lấy sức một người đột đấu ba gã ly hợp kỳ tu tiên ở mặt. Ngoài xem tự nhiên uy phong vô cùng. Nhưng mà đau khổ cũng chỉ có. Chính hắn biết. Trong phút chốc pháp lực Lâm Hiên liền tiêu hao hơn. Một nửa. Trên người hắn Linh đan Diệu dược cùng bảo vật có rất nhiều, nhưng có thể rất nhanh khôi phục pháp lực chỉ vèn vẹn có chứ Linh đai một loại. Nhưng vừa mới rồi cùng cửu anh giao thủ bảo vật này đã muốn sử dụng. Qua trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng sử dụng lại. Nói đơn giản, Lâm Hiên hiện tại căn bản đang uống rượu giải khát, dù sao lấy chân thật thực lực mà nói. Hắn chống lại gì một gã ly hợp kỳ. Người tu tiên đều là thua nhiều thắng ít giờ phút này sở dĩ có thể. Đại triển hùng phong hoàn toàn là mượn dùng thông thiên linh bảo hơn. Nữa lại không thèm để ý đến pháp lực tiêu hao. Lâm Hiên nét mặt như trước vô cùng chấn định nhưng mà ở sâu trong nội. Tâm lại gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng nếu tiếp tục như vậy. Chờ pháp lực của mình còn thừa không có mấy, chẳng phải tự thành ca. Nằm trên thước sao, cắt ngang chém thẳng tất cả đều không phải do chính. Mình quyết định. Nguyệt Nhi nha đầu kia đến tột cùng đang làm cái gì? Sao mãi mà không ra chứ? Lâm Hiên trong lòng vừa tức vừa vội, nhưng mà ý nghĩ này chưa kịp nghĩ. Xong, một đảo thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt là La Gia Lão. Tổ còn có hai gã lão quái vật thay hắn chia sẻ áp lực, hắn cuối cùng. Từ trong kiếm quang lao tới, tiểu, tử đi tìm chết đi. Hắn hướng lâm, hiên tay áo phất một cái, một thanh trong suốt tiểu đao bay vút mà. Ra, hung hăng hướng về lâm hiên chém tới. Thanh đao này dài không quá hơn tất mỏng như cánh ve, liếc mắt một. Cách nhìn lại tựa như món đồ chơi trong tay tiểu hài tử nhưng mà mặt. Ngoài đao phong lại quấn quanh làm lòng người thấy ớn lạnh. Lâm Hiên. Đồng tử hơi co lại nếu đón đỡ quả thật là chuyện không sáng suốt. Thân hình chợt lóe muốn hướng bên cạnh né tránh nhưng cổ thiên. Huyền Tôn lúc này cũng lao đến. Hắn sớm đối tiểu tử trước mắt này hận thấu xương lúc này này tự nhiên. Sẽ không đưa hắn buông tha, tay áo phất một cái, một đảo thanh hà bay. Vút mà ra, quay quanh hóa thành một cái chảo bén nhọn, hung hăng hướng. Về bụng Lâm Hiên cắm xuống. Hai mặt thổ địch, Lâm Hiên khoảnh khắc liền rơi vào hoàn cảnh hết sức. Khó xử, nguy hiểm không cần phải nói, phải biết rằng hai gã lão quái. Vật này tất cả đều là ly hợp kỳ người tu tiên. Muốn tránh cũng không. Được, Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng đến cực điểm lúc này muốn thi triển cựu. Thiên vi bộ cũng không còn kịp rồi, huống chi vài tên lão quái vật. Này, 89/ phần 10 có thể đem này thần thông này bài trừ. Lâm, Hiên rơi vào đường cùng chỉ có thể vươn tay ra ở bên hông vỗ một. Cái đem kim long giáp tế lên. Linh quang chợt lóe, hóa thành một. Tầng sáng màu ngọc. Đem thân hình lâm hiên bao vây lấy Nguyên bản từ trong tay khương lão quái Lâm hiên còn lấy được một bảo Vật thủy vân gấm đáng tiếc đã bị cửu anh hủy Nếu không lâm hiên vượt Qua nguy cơ trước mắt hổi lớn nắm chắc hơn Hiện giờ chỉ dựa vào ô kim long giáp lá chắn Một tầng phòng ngự có Không sống quá hai gã lão quái vật tiền hậu giáp kích Lâm hiên trong Lòng cũng thực tại triệt để Suy một tiếng chuyển vào trong tay Linh quang lóe ra Ô kim long giáp Thuấn biến thành quần sáng đã bị tiểu đao kia Cùng lời chảo đánh Trúng Một cố đáng sợ lực lượng lan tràn mở ra Lâm hiên trong lòng không Khỏi hoảng hốt Bất chấp tiêu hao pháp lực Đem linh lực toàn thân Hướng quần sáng rót vào Mà hắn đưa chân hướng về phía bên trái bước Vội mà ra Lâm Hiên phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng giữa không. Trung, hắn vẫn phun ra một búng máu, mặc dù miễn cưỡng tiếp nhận công. Kích của hai lão quái vật, nhưng có vẻ chật vật vô cùng. Đau kinh mạch dường như đều bị xé nứt, một kích kia đã thương tổn. Ngũ tàng lục phủ của hắn đổi lại là một người tu tiên khác, không. Ngất đi cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng Lâm Hiên lại khẽ cắn môi nhịn xuống, mặc dù trước mắt hắn toàn bộ như một khoảng màu đen, nhưng Lâm Hiên lại cố nén cảm giác mê muội kia, miễn cứng nâng tay phải lên, lại một kiếm chém ra. Ngân mang bắn ra, hai gã ly hợp kỳ người tu tiên cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như thế, rõ ràng bản thân bị trọng. Thương! Vẫn dám sử dụng thông thiên linh bảo chẳng lẽ hắn lơ không lo Lắng thân thể không chịu nổi cuối cùng tự bảo mà chết sao Đối mặt với màu bạc kiếm khí đang lao tới Hai gã lão quái vật trong Lòng vẫn có chút sợ hãi nên cũng không dám sông lên tiêu diệt địch Thủ tất cả đều tự chuẩn bị tốt phòng ngự cho bản thân Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng trong cơ thể đã không còn có bao nhiêu pháp lực cơ hồ ngay cả nâng một cánh. Tay lên cũng nâng không nổi. Cảnh hắn bị suy nhược này tự nhiên đã rơi vào trong mắt tu sĩ đứng bên. Ngoài cơ hộ tất cả mọi người đều nhìn ra lâm hiên nay đã là nỏ mạnh. Hết đà. Muốn bỏ đá xuống giếng hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Số người có tâm tư này quả không ít nhưng mà không có một ai dám ra. Tay hành động, nguyên nhân tự nhiên là lâm hiên vô cùng kinh khủng cư. Nhiên dám cùng sức một người đồng thời cùng ba gã ly hợp kỳ đấu pháp. Mọi người làm sao còn cho rằng hắn là nguyên anh tu sĩ. Cho dù hỏa giao vương, huyết la đồng tử là nguyên anh hậu kỳ cống cảm. Thấy rè chừng cùng sợ hãi, những thứ nguyên anh tu sĩ khác lại càng. Không cần phải nói đặc biệt la tử sơ. Vị này là vị nữ tu duy nhất trong đám la gia trưởng lão, lúc này sắc. Mặt tái nhợt như tờ giấy, ngấm lại từng cùng lâm hiên đối địch nàng. Chỉ nghĩ thôi mà sợ run người đối phương nếu không phải vì diễn trò. Một bàn tay có thể dễ dàng diệt sát chính mình. Mặc dù chúng tu đều cảm thấy được lâm hiên đắc là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn không có người. Nào dám sông đi lên vút sâu hùm. Dù sao mạng nhỏ của mình chỉ có một. Nguyên anh tu sĩ lo sợ như vậy. Nhưng ly hợp kỳ lão quái vật lại không. Có nhiều lo lắng như vậy. Linh quang lóe ra. Lâm hiên trước người đã xuất hiện một yêu tộc tay Dài mắt xanh. Không cần phải nói là cửa đầu lão tổ. Giờ khắc này hay. Người cách xa nhau chẳng qua chỉ là bảy tám trượng. Khóe miệng hắn mở. Ra trên mặt vẻ giữ tận hiển thị gió mồn một, một luồng gió như cùng. Phong đánh về phía lâm hiên. Lấy cảnh giới nguyên anh kỳ mà nói tiểu tử này quả là mạnh đến nổi. Khó có thể tưởng tượng có được thông thiên linh bảo là càng khó đối. Phó hơn chẳng qua giờ khắc này trong cơ thể hắn pháp lực còn thừa. Không có mấy, đã không có nửa phần đáng giá mà phải sợ hãi. Đem hắn đánh gục cướp thông thiên linh bảo trong chốc lát tu la thần. Huyết thuộc về ai tạm thời không nói đến, chỉ cần có được vật ấy, đắt. Là đại thu hoạch, chuyến đi này hoàn toàn không tệ. Lâm Hiên đang giữa không trung toàn thân giống như bị xé sách. Đây là kết quả của pháp lực cạn kiệt. Lúc này này hắn đã không có biện pháp c xác định, bất kể là Thông Thiên Linh Bảo hay là Chân Linh nhất, khí thậm chí Bích Huyễn Vũ đều yêu cầu tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng Lâm Hiên Tuyệt không cam lòng ngồi chờ chết, cắn chặt răng, hắn miễn cưỡng nâng tay phải lên, ở bên hông vỗ một cái, một chồng phù toàn thật dày xuất hiện ở trước mặt. Chừng có vài chục trương, Lâm Hiên tay áo phất một cái, đem phù toàn lấy, sau đó sống vung tiền vứt ra ra. Mặc dù pháp lực còn thừa, không có mấy, nhưng khởi động linh phù thì vẫn có thể. Đủ mọi màu sắc, quang mang hiện lên tất cả phù toàn đều không gió tự cháy. Địa dai thượng phẩm phù toàn bên trong bao hàm kim Mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một tấm tiện nghi nhất cũng có giá trị hơn vạn tinh thạch đắt. Tiện thậm chí có thể cùng so sánh với pháp bảo, nhưng mà chỉ là duy. Nhất tiêu hao phẩm, uy lực có thể nghĩ tới. Đương nhiên, làm kẻ đứng. Đầu ở nhân giới tại công kích như vậy còn không để tải trong mắt ly. Hợp kỳ lão quái, những thứ này đối với họ chỉ là một cách phù triện mà. Thôi, nhưng số lượng quá nhiều chồng lại với nhau uy lực sẽ vô cùng. Kinh người. Cho dù là cỡ đầu lão tổ cũng không dám đối đầu với nó. Ngước mắt nhìn băng dao hỏa long xuất hiện trước mặt cùng với cử một. Cao tới mấy trường còn có màu vàng nhạt cột sáng đủ loại công kích. Như báo tố lao tới cỡ đầu lão tổ nét mặt cực kỳ khó coi, không thể. Không lui ra phía sau tránh né. Đối đầu cứng rắn với nó quả thật không? Phải là sự lựa chọn sáng suốt. Lâm Hiên hóa hiểm thành lành, như điều này cũng bại lộ hắn quả thật là. Nỏ mạnh hết đà, nếu không sẽ không dựa vào phù toàn lui địch. Huyết la đồng tử trong mắt hiện lên một tia lệ khí, cả người lệ mang. Nổi lên, hướng về Lâm Hiên bổ nhào tới, người này không chỉ có áp độc. Hơn nữa rất khôn ngoan cơ hội nên bắt lấy liền nhất định phải bắt, lấy. Nếu tự mình có thể đem tiểu tử này giúp hồn lột ra đem thông thiên Linh bảo cướp được vào tay ưu đãi tự nhiên không cần nói rõ tất Nhiên có thể được lão tổ tôn trọng thưởng Đáng giận Lâm Hiên hai mắt ở bốc họa chẳng lẽ mình thật muốn chết Hắn quả thật Không còn thủ đoạn gì Hít vào một hơi Lâm Hiên lại bàn tay đến bên hông tháo xuống một cái Túi đầu hướng về huyết la đồng tử ném lại. Huyết la đồng tử ngẩn ngơ trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, tuy nói lâm. Hiên đắt dầu hết đèn tắt, nhưng hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực làm. Cho người rất kinh sợ. Huyết la đồng tử muốn bỏ đá xuống giếng, lại. Không nghĩ nhất thời đại ý, làm cho mình biến thành thi thể lạnh băng. Chưa thấy rõ ràng là vật gì còn có thật lớn vù vù thanh truyền vào. Tại mấy ngàn con ngọc la phong tử linh thú tối trung chen chút mà ra. Hóa thành một đóa màu tím trùng vân hướng về địch nhân đón đầu đánh tới khô trùng thuật. Huyết la đồng tử thần tình kinh hãi tục ngữ nói tham thì thâm mặt. Dù người tu tiên Thọ mệnh so với phạm nhân cao hơn rất nhiều nhưng mà... Tiên đảo gian nan cũng làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp đoán. T, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ được điều gì? Đối phương mấy mấy tuổi, không chỉ có tu vi có thể. So với ly hợp, hơn nữa biết được thần thông nhiều như thế. Huyết la đồng tử lại vừa hâm mộ lại gen tức, hắn tuy rằng không biết. Trước mắt ma phong là loại gì, nhưng sở phát ra hơi thở hoang dã cũng... Làm cho hắn không dám có chút đại ý nào, liền đem một pháp bảo hình. Chiếc võng ném ra ngoài. Đây là hắn thu thập hóa hình kỳ ma chu nhả tơ tuyến tế luyện mà thành. Bảo vật đối với các loại kỳ trùng có hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ cần bị. Lưới này bao phủ cũng đừng nghĩ từ bên trong đào thoát. Chỉ thấy hắc. Mang hiện lên toàn bộ trùng vân đều bị pháp bảo hình cái võng kia bao. Phổ, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lại cũng không sốt ruột Ngọc La Phong. Đào tạo vẫn là một vấn đề, hiện tại tuy rằng có thể dùng để đối địch. Nhưng vẫn chưa quen thuộc, Lâm Hiên vốn cũng không trông cậy nó có thể. Ngăn trở đại tu sĩ, ít nhất bình thường khu trùng thuật khẳng định. Không được, cũng may Ngọc La Phong còn có một cách đặc tính. Đi, Lâm Hiên điểm một cách về phía trước. Hắn hiện tại mặc dù không có bao nhiêu pháp lực nhưng dùng thần thức chỉ huy ma trùng đã nhận chủ lại. Không có vấn đề gì. Thình thịch. Tiếng bảo liệt truyền vào tay không lớn lại như bắp giang nổ đồm đột. Liên tục huyết la đồng tử trên mặt lộ ra vẻ giật mình nguyên bản. Hắn muốn dùng mạng nhện vây lấy sau đó sử dụng độc hỏa luyện hóa ma trùng. Không nghĩ tới còn chưa có hành động gì Ngọc La Phong đã chính. Mình nổ tung. Đây là chuyện gì? Huyết la đồng tử vô cùng kinh ngạc. Hắn ẩm ẩm cảm thấy có chút không. Ổn, Lâm Hiên lại không cho hắn thời gian suy nghĩ theo thần niệm của. Hắn càng ngày càng nhiều Ngọc La Phong gia nhập vào binh đoàn tự. Bảo, ngắn ngủn trong giây lát. Pháp bảo hình cái võng kia đã bị nổ tung. Chất lòng màu tím than từ trên đỉnh đầu huyết la đồng tử rơi xuống như mưa. Ngọc La Phong nổ mạnh sau đó lưu chất lòng không chỉ có chứa đựng kỳ. độc hơn nữa còn có hiệu quả ăn mòn vô cùng mãnh liệt dùng để đối. Địch có quy lực kinh người. Đương nhiên một lần tiêu hao trên ngàn độ trùng trong lòng lâm hiên. Tự nhiên vẫn còn có chút không muốn chẳng qua giờ khắc này còn có. Lựa chọn khác sao, cũng may Ngọc La Phong còn có rất nhiều trước nghĩ. Biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt rồi tính tiếp. Lâm Hiên bây giờ quả là nhỏ mạnh hết đà, cho dù hiện tại Nguyệt Nhi. Cho dù hoa bảo đi ra, chủ tớ hai người cũng không có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên tuyệt không buông tha. Mặc dù địch nhân cường đại vô cùng tên, Mặc dù hắn đã không còn pháp lực, a tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, huyết la đồng tử tuy rằng tế ra. Phòng ngự bảo vật, nhưng mà chất lỏng màu tím than này, so với hắn, tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm cư nhiên ngạnh sinh xuyên. Thấu quần sáng bảo hộ, rơi vào trên thân thể của hắn lên. Tiếng kêu, như tiêu hồn thực cốt, huyết la đồng tử kêu gào thảm thiết. Tuy rằng, vẫn chưa chết, nhưng bị hủy dung là chuyện nhất định. Dù sao cũng là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, nào có dễ dàng đối phó. Như thế, chiêu này của Lâm Hiên cũng chỉ có thể đánh bất ngờ mà thôi. Tiếp theo không còn có vận khí tốt như vậy. Lại một lần nữa bức lui cường địch, Lâm Hiên đang muốn thở dài một. Hơi, một cơn đau nhức liền hiện ra, hắn bị hai đảo quang trụ Phân, biệt đem bụng cùng ngực phải đánh xuyên qua. Thương thế như vậy, nếu đổi lại phàm nhân, sớm đã chết đi, mặc dù là Lâm Hiên cũng bị đánh. Văng vào trong quần sáng màu hồng phấn kia, không ngừng ho ra máu. Rốt cuộc muốn đứng lên cũng không được. Linh quan chợt lóe, ba gã ly hợp kỳ lão quái vật cơ hồ đồng thời. Xuất hiện ở trước mặt của hắn ánh mắt như muốn phun lửa chỉ là một nguyên anh tu sĩ lại đưa bọn họ dồn đến tình trạng như thế này.